các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mụ lại thấy con bé Mi nó cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình mỗi ngày một nhiều. Những câu nói của nó chẳng có chủ đích, thế nhưng khi mụ để ý kỹ, dần dần sâu chỗi ra một vấn đề. Hàng đêm thường có một đứa bé đầu có sừng trò chuyện với nó. Điều ấy làm cho mụ Dương hoang mang. Cuối cùng mụ quyết định đi tìm thầy để hỏi rõ nguồn cơn, tại sao mấy năm đứa cháu bé chết oan năm nào bây giờ mới hiện hồn về ở trong một căn điện mờ mờ nhang khói giọng của lão thầy bùa đầy nghiêm nghị vang lên ta thấy yêu khí vương trên người bà có phải là bà đang gặp chuyện gì không thuận ta gieo quẻ là có ba quẻ liền toàn là quẻ đại hung Khỏe nói là gần đây nhà bà có người mới mất phải không? Mụ dương há hốc mồm kinh ngạc. Lão thầy bùa rừng một hơi, đoạn trầm giọng. Nhưng à, chuyện này nó còn chưa chấm dứt đâu. Chưa đâu. Mụ dương tái mét cả mặt, liền lập tức lạy thầy như tế sao? Thầy ơi, thầy cứu với. Con cắn rừng cắn cỏ con lạy thầy. Lão thầy bùa cau mày một lúc, rồi thở dài. Thế, ở trong nhà, có nuôi con gì không? Mụ dương gật đầu lê lệ, thầy bùa lại phán. Thế thì không sai rồi. Tất cả những chuyện không thuận ở trong gia đình nhà bà, đều là do con vật ấy gây ra. Bà là mệnh mộc, là nữ mạng. Sợ nhất là loài chuột Bà không diệt trừ con chuột này Thì sắp tới còn có tai kiếp hung hiểm lắm đây Sau buổi đi coi bói Mụ dương lầm lũi về nhà Làm y như lời lão thầy bùa dặn Bắt con chuột ném nó xuống từ trên tầng 7 Mụ lại cẩn thận Đem mấy lá bùa mà thầy cho Dán sau cánh cửa phòng Có lẽ do pháp lực của thầy cao thâm Hoặc giả như là số của mụ chưa tận Cho nên những chuyện kỳ lạ Không còn xảy ra nữa Cuộc sống cứ thế Lại yên ả trôi qua Dù trong gia đình Chuyện mẹ chồng là nàng dâu Vẫn luôn luôn cơm chẳng lành Canh chẳng ngọt Thôi thì cũng nghiến răng vậy Coi như là bằng mặt Chứ không bằng lòng Thời gian thấm thoát trôi đường Ba tháng trôi qua Hôm ấy vợ chồng Thanh Huyền đang ngủ Thì nghe tiếng la thất thanh của mụ dương Hiếu giật mình Trồm dậy mở cửa Chạy sang chỗ phòng tắm Nhìn thấy nét mẹ mình nét mặt hoảng hốt Gã tò mò hỏi Ờ mẹ à, có, có cái chuyện gì Sao nửa đêm nửa hôm mẹ lại gào toáng lên như thế Mụ dương lắp bắp chuỗi dây chuyền mà ngọc trai của mẹ không biết biến đi đâu rồi Lần nào tắm mẹ cũng cẩn thận mẹ tháo ra mẹ để ở đây này Thanh huyền cũng đã dạy tiến lại Nghe mẹ chồng nói vậy chỉ mỉm cười Lúc nãy con lau dọn nhà tắm Con tiện tay con cất vào trong cái hộp Ở trong phòng của mẹ đó Mụ dương đến bây giờ mới nguyết dài Lần sau đó Đừng có động vào đầu của tôi Lắm chuyện Nói đoạn mụ bực dọc Quay về phòng đóng sầm cửa. Nhìn nét buồn phiền trên khuôn mặt của vợ, hiếu kéo vợ ra sofa ngồi xuống. Thôi em, sợi dây chuyền nó cũng chẳng đáng giá. Thế nhưng mà, tại vì là từ cái năm anh học à, lớp tám sơ trung, anh đi làm thêm anh mua anh tặng mẹ, cho nên là mẹ quý nó lắm. Em cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Bẵng đi lại ba ngày sau. Mụ Dương hôm ấy đang lấy cái khăn tắm lau đầu lục tục tiến ra từ trong nhà tắm. Thì một lần nữa mụ lại thấy cái dây chuyền kia nó lại không cánh mà bay. Tưởng con dâu lại cất đi như lần trước. Thế nhưng mụ Dương lại khựng lại. Bởi vì mụ nhận ra ở nhà bây giờ chỉ có mình và con bé Hà Mê. Mụ tìm quanh quẩn một hồi không thấy mụ bước ra ngoài phòng khách hỏi. Ờ, có phải là cô Huyền về rồi đấy phải không? Cô Huyền đâu? Đáp lại mụ không gian im. Nghe hot nhất tại đọc